Bình thường, thì các văn kỳ giáo huấn Na Phạm, Na Phạm luôn nhắm mắt làm ngư, hoặc là nguy biện này nọ, khiến các văn kỳ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Giờ thì tốt rồi, lấy chuyện của Na Phạm và Lương Bực tự ra để đùa dẫn, biết là không nên, nhưng nhìn bộ mặt khổ sở của Na Phạm, các văn kỳ thực sự thích chí Được thôi, chúng ta nói chuyện vụ án đi, cậu bắt đầu trước. Các văn kỳ đáng có bóng về phía Na Phạm. Các đại nhân, anh đừng cố tình làm tôi mất mặt nữa. Anh cũng biết rằng mà tôi có giải đến mấy, cũng không chịu nổi màn co kéo hết bên này sang bên kia của anh mà. Hãy chỉ cho tôi biết sai lầm của mình và phân tích lại các tình tiết của vụ án này giúp tôi đi. Bây giờ, Ná Phạm đang bị chế ngự, đang câu khẩn các Văn Kỳ. Sau khi đã thỏa mãn, các Văn Kỳ bèn nói. Thôi được, cuối cùng cũng đã chế ngự được tên tù tử như cậu. Nếu cậu còn là đàn ông trên đời nếu cầu vẫn có thể giữ chữ tín, tôi sẽ đưa cầu đến đại lộ thiên đăng của những niềm hy vọng. Ngay từ đầu, các vấn kỳ đã muốn dùng câu chuyện của Lương bộc tử để dẫn dắt Na Phàm vào chính đạo, cứ bớt anh ta từ trong cây hú nước sôi lửa bỏng qua tính lửa nhát. Vâng, tôi đương nhiên, tuyệt tối nhất định sẽ là một người đàn ông tốt trong tương lai. Na Phàm nói bằng ngữ khí kiên định và thành khẩn mỗi vụ án giết người đều khiến người ta cảm thấy ngậm ngùi, xót thương. Nhưng vào lúc này, Cát Văn Kỳ lại thấy lòng mình nặng ngơi. Anh vô cùng đắc ý khi người bạn của mình có thể thoát khỏi vũng lầy của cuộc sống trong quá khứ. Được rồi, chúng ta về thôi. Cát Văn Kỳ thu lại nụ cười tươi với. Hôm nay trời lạnh quá. Cát Văn Kỳ ôm chặt hai vai để lộ dáng vẻ thực sự đáng thương. Thật là một con người kỳ lạ, Nam Phàm thầm nghĩ anh vẫn tưởng Cát Văn Kỳ sẽ ngay lập tức đưa anh tiến vào con đường thanh thang đó. Chưa từng nghĩ anh ta lại muốn trở về nhà. Nhưng bây giờ không còn giống như mấy ngày trước, anh phải tôn trọng Cát Văn Kỳ. Chúng ta cứ về tới này sao? Vụ án của Lương Tiểu Như vẫn chưa có manh mối nào. Nam Nà Phạm cảm thấy nếu quay trở về vào lúc này, anh sẽ không còn mặt mũi để đối diện với Lương Bộc Tử. Vì thế, dù không muốn nhưng anh vẫn phải khum đúng hỏi Cát Văn Kỳ. Cát văn kỳ nhìn Na Phạm như một kẻ dị quái Trời lạnh thế này, cậu muốn phá án hay muốn án phá cậu, hay là đời ông trời hành hạ cậu hả? Vẻ bất đắc dĩ hiện lên trên khuôn mặt Na Phạm, hồi lâu vẫn không thể tiêu tan Cát văn kỳ thực sự thế lạnh, đành phải đẩy Na Phạm một cái Thu tập chứng cứ đứng nhiên rất quan trọng, nhưng việc phân tích chứng cứ cũng quan trọng không kém Hãy chúng ta không đến mức phải phân tích trên đường phố chứ Các văn kỳ không đồng tình với tâm lý lo lắng dối bời của Na Phạm. Bằng chứng có thể là thật, nhưng cũng có thể là giả. Trong trường hợp không có cách nào xác định, chúng ta đành phải đi xác minh người chết thôi. Sau khi nói ra những lời khiến Na Phạm không thể nào hiểu nổi, các văn kỳ bệnh vẫy một chiếc taxi và chui vào. Na Phạm vẫn đang suy nghĩ về mớ triết lý như chuyện nhìn lại một đêm của các văn kỳ, đành chui vào xe theo các văn kỳ như một con rối. Tài xế taxi nhanh chóng cho xe chạy. Na Phạm cho rằng, các văn kỳ nói đi xác minh người chết, có nghĩa là muốn đến đồn cảnh sát chứ không phải về nhà. Không nhậu rau, vừa bước ra ngoài một lát mà Na Phạm đã muốn gặp lại Lương Bộc Tử. Anh tự nói với lòng mình rằng, người thân của Lương Bộc Tử vừa bị sát hại, cô lại mắc bệnh tin. Với thực cách một người bạn, anh quan tâm đến cô cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngay đến bản thân mình, anh cũng không thể thuyết phục được bằng lý do này chiếc taxi dừng lại, Cát Văn Kỳ không định xuống, Nam Phạm bữu môi, tự dắt móc tiền ra trả cho tài xế. Cát Văn Kỳ liếc nhìn Nam Phạm một cái, vẫn yên vị trên xe. Anh bạn, tôi còn phải đón khách, mới xuống xe. Người tài xế nhìn Cát Văn Kỳ với vẻ mặt không hài lòng. Cát Văn Kỳ không để tâm đến lời nói của tài xế, mà hướng ánh mắt quan sát sự vật xung quanh qua lớp kính, cửa xe. Bác Tài à, người bạn này của tôi từ nhỏ rất ít ngồi xe. Bác cứ bấm đồng hồ đi, tôi trả thêm tiền là được mà. Na Phạm cuối cùng cũng buột miệng nói mấy lời trêu chọc các văn kỳ. Các văn kỳ không rõ là không nghe thấy hay vốn dĩ không định chấp nhật với người thiếu hiểu biết. Anh giống như đứa trẻ lần đầu đến miền núi, hai mắt không chớp nhưng chăm chăm vào cửa chính của tòa nhà. Gió lạnh thấu xương, thời tiết những ngày đầu mùa hạ rất ít khi kỳ dị như thế này. Dưới tầng không có người đi lại, Na Phạm bỗng nhiên rơi tới một câu nói cái lạnh chớ hạ giáo quấn hùng dữ người bệnh dễ đi không nên xuất hành đó là câu nói được lưu truyền từ hồi anh còn nhỏ anh vốn không mê tím. nhưng khi hồi tưởng lại vào thời khắc này anh thấy nó dường như cũng có phần chính xác ít nhất bản thân anh đã từng chứng kiến khi có người qua đời tiếc cười cũng kỳ lạ như vậy hoặc có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nam phàm dồn hết tâm trí để tự chấn an mình cát văn kỳ vừa năm giờ ngồi trên ghế nhìn chăm chú ra bên ngoài giống như một chiếc camera an ninh. Đúng lúc Na Phạm đau lòng nước nhìn đồng hồ tính tiền, Cát Văn Kỳ ngồi dậy, hạ cửa kính xe xuống một chút, hai mắt vẫn mở trừng trừng hướng ra phía ngoài, không bảy mươi quan tâm đến việc gió bụi có làm loa mắt mình hay không. Na Phạm dấn theo hướng nhìn của anh ta, thấy một cô gái mặc một bộ đồ đơn giản đang tường phía xa tiến lại. Na Phạm đang muốn chọc quẹo Cát Văn Kỳ, thì cô gái đó đã đến gần, sau đó bước vào trong tòa nhà. Sao trung mặt cô ta quen vậy nhỉ? Na Phạm vừa mới thắc mắc, các văn kỳ đã kết tiếng hỏi. Cô gái này xuống ở tầng 3, cậu có phát hiện ra điều gì bất thường không? cát văn kỳ vừa hỏi, Na Phạm đã nhớ lại. Cô gái đó tên là Thôi Mai. Bản thân anh đã từng thẩm vấn cô ta. Cảm giác tự coi thường mình bắt đầu nhanh chóng trong lòng Na Phạm. Chỉ nhớ của anh kém như vậy mà còn theo các văn kỳ học phá án. Không có điều gì bất thường, từ miệng cô ta, tôi được biết, hình tượng của Lương Tiểu Như ở trường không mới tốt đẹp, sau đó tôi cùng Mộc Tử đến bệnh viện điều tra, mọi chuyện về sau đều đã nói với anh rồi. Nam Phạm lo no lắng, sợ mình nói sót điều gì, bên vừa nói vừa suy ngẫm. Cậu hãy nói ra những điều đã biết về cô ta. Thôi mai nó vào bên trong rồi, các vân kỳ vẫn còn dõi nhìn cánh cửa. Nam Phạm sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Cô ta tên là Thôi Mai, vừa tốt nghiệp trường đại học Y, mới chuyển đến đây chưa đầy một tháng, hiện đang bận rộn tìm việc. Cô ta nói ngoài những lúc đi tìm việc thì rất ít ra ngoài, chủ yếu là ở lì trong phòng. Na Phạm sợ mình lại quên điều gì đó, nhưng vẫn không quên bổ sung một câu. Tất cả chỉ có thế. Các văn kỳ suy nghĩ về những lời Na Phạm vừa nói, rồi bỗng nhiên mở cửa và xuống xe. Na Phạm vội vã lấy tiền trả cho tài xế, từ trước tới giờ. Anh đều khó mà quen nổi với kiểu hành động bất ngờ này của Cát Văn Kỳ. Thấy Cát Văn Kỳ không có ý định đi lên tầng trên, Na Phạm nghĩ rằng thà cứ ngồi đợi ở trên xe cổn hơn, tuy phải trả tiền nhưng dù gì cũng tốt hơn so với việc đứng chịu lạnh ở chỗ này. Đã đói bụng chưa? Thì một nơi ngồi đi. Cát Văn Kỳ cắt ngang dòng suy nghĩ của Na Phạm, cất bước về phía một tiệm cơm nhỏ ở trước mặt. trà vẫn chưa đến giờ ăn mà. Không phải là Nam Phạm xót tuột vì phải trả tiền cơm, anh chỉ muốn lên trên nhà xem tình hình của Lương Mộc Tử. Các Văn Kỳ vẫn tùng cảnh bước và quảng lại một câu. Cậu lên nhà gọi Lương Mộc Tử xuống, chúng ta ở dưới này, đợi bụng đói rồi sẽ ăn. Nam Phạm càng lúc, càng không nhầu được rốt cuộc các Văn Kỳ đang suy tính điều gì. Nhưng anh ta đã nói trúng tim đen của anh. Anh vội vàng chạy một mạch lên tầng 7 để gặp Lương Mộc Tử. Tình trạng của lưng mục tử bây giờ cực kỳ không tốt, lãnh đạo bệnh viện cũng đặc biệt thông cảm với tình cảnh của cô, cho phép cô ở nhà nghỉ ngây một thời gian. Cô nằm trên chiếc giường nát phàm đã sửa soạn, không còn chút sức lực, nước mắt lã trã tuôn rơi, những ký ức về em gái vẫn không ngừng hiện hiện trong đầu. Căn phòng ở tầng 3, nơi em gái cô bị sát hại như xa như gần. Sai vì căn phòng đó đã mang sinh mệnh của em gái cô đi mất, gần vì ở đó vẫn còn lưu lại những dấu tích về cuộc sống của Tiểu Như. Có tiếng mở khóa cửa, biết rằng Nam Phạm và Cát Văn Kỳ đã trở về. Lương Mục Tử bèn lấy khăn lau nước mắt, bôi vã xuống giường. Cô cần biết tất cả mọi điều có liên quan đến em gái. Nam Phạm mở cửa. Vừa bỏ chìa khóa vào túi áo thì Lương Mục Tử đã nhanh chóng chạy đến trước mặt anh. Có tiến chuyện gì không? Cô cất tiếng hỏi với giọng nghẹn ngào. Nam Phạm có chút tương cảm khi nhìn thấy ánh mắt mong ngóng của cô. Trước mắt, anh đành phải làm cô thất vọng. Anh lại một lần nữa, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cứu bớt người con gái đáng thương đang đứng trước mặt mình do khỏi nỗi tổn thương này. Các văn kỳ đang đợi chúng ta ở một quán ăn bên dưới, thảo luận vụ án ở đó sẽ tiện hơn. Nào Phạm biết, Lương Mục Tử không còn lòng dạ nào để ăn uống. Anh cũng không đó vì sao các văn kỳ lại vào quán ăn. Vì lo lắng Lương Mục Tử sẽ suy nghĩ quá nhiều, cho rằng bọn họ không giúp toàn lực giúp đỡ, nên anh chỉ đành nói như vậy. Lương Mục Tử vô cùng kiệt quệ. Na Phạm nói với cô rằng, thời tiết ngoài kia rất lạnh, nên mặc nhiều áo. Nhìn ánh mắt đầy vẻ quan tâm của Na Phạm, cô không hoài nghi chút nào. Anh đợi chút, em mặc áo khoác ngoài. Lần bộc tử đi vào phòng ngủ. Nhìn bóc dáng mảnh mai của cô, Na Phạm bỗng diêm cảm thấy cũng như một chiếc bóng đơn côi, trong lòng anh lại dấy lên nỗi chua sót. Lần bục tử nhanh chóng mặc áo khoác, Na Phạm hiểu cô đang nóng lòng muốn biết tiến triển trong vụ án của em gái. Cô giúp Na Phạm đi mau, nói rằng các văn kỳ đợi cũng lâu rồi. Na Phạm gật đầu, để cô đi trước. Tim của cô không khỏe, nếu xảy ra sự cố gì đột ngột, anh sẽ tiện chăm sóc cô hơn. Na Phạm bỗng nhiên cảm thấy mình có nhiệm vụ chăm sóc lương mộc tử. Nghĩa vụ ấy xuất phát từ tình cảm yêu mến anh dành cho cô. Nói một cách chính xác thì đó là tình yêu đơn phương. Nhưng bất luận thế nào, anh nguyện lòng làm tất cả những gì có thể giúp mộc tử cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Đến quán ăn, nhân viên phục vụ đưa họ đến phòng riêng mà các văn kỳ đang đợi. Cửa phòng được mở ra, chỉ nhìn thấy các văn kỳ đang ngồi ngay ngắn trước khung cửa sổ, ánh mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động bên ngoài. Nào Phạm và lưng mục tử bước vào, anh ta cũng chẳng chào hỏi lấy một tiếng. ông chủ cát, chúng ta sẽ ăn gì đây? Nào Phạm cảm thấy các văn kỳ có phần thân lễ với lưng mục tử, chỉ đành bờ miệng nói sang chuyện khác, chừa cho anh ta một lối thoát. Không ngờ Cát Văn Kỳ chẳng thèm điếm sửa đến anh, mặt anh ta dán chặt trên tấm kính cửa sổ, như thể đã phát hiện ra Thư Kỳ chân dị bảo không gì sánh nổi. Lương Bực Tử cẩn trọng, hướng mắt theo ánh nhìn của Cát Văn Kỳ, chỉ thấy một người đàn ông che đẩy kín mít đang đi đi lại lại dưới chân tòa nhà của Na Phàm, dáng vẻ lén lén lút lút. Sau đó, một cô gái từ tầng trên đi xuống với tay chào hắn ta ở cửa, hắn ta liền giải bước chạy theo cô ta lên tầng trên. Lần bậc tử không nhận ra hai người này, nhưng Na Phạm thì nhận ra cô gái đó. Cô ta chính là Thôi Mai, sống ở tầng ba. Còn người đàn ông chơi đẩy kín mít, đã bị hỏa nhãn kim tinh của các văn kỳ nhìn ra. Hắn ta chính là hình sách. Các văn kỳ kinh ngạc, không ngờ hình sách lại quen biết Thôi Mai. Hơn nữa, cậu ta lại đến gặp cô ta gấp gáp như thế này. Vậy thì trong chuyện này nhất định phải có ẩn tình gì đó. Cuối cùng... Nam Phạm cũng đã rõ vì sao Cát Văn Kỳ lại như nhìn thấy kẻ thù lớn, thì ra anh ta đã phát hiện tình tiết mới. Gió bên ngoài dần dịu đi, nhưng khí lạnh vẫn bao trùm vạn vật, ngay đến tấm kính cửa sổ cũng phủ mở hơi nước. Cát Văn Kỳ quay đầu nhìn lưng bộc tử, cười tùm tìm, sau đó nói lời xin lỗi. Thật ngại quá, vừa rồi tôi mới phát hiện một việc. Sau đó, anh ta hướng ánh mắt sang phía Nam Phạm, biểu môi chế nhỏ. Cậu chẳng đang dậu cho tôi gì cả, lưng mục tử còn chưa ăn, cậu định để người ta bị đói à? Nam Phạm không ngờ, Cát Văn Kỳ lại trêu chọc mình trước mặt lương mục tử. Nhưng không tiện giải thích, anh chị đành dân lòng yêu cầu nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến trước mặt lưng mục tử. Cô đón lấy và đưa đến trước mặt Cát Văn Kỳ, nói rằng mình không có lòng dạ nào để ăn uống, muốn nhờ Cát Văn Kỳ gọi món giúp. Cát Văn Kỳ không từ chối, anh ta cầm lấy thực đơn và gọi mấy món đắt nhất. Trong lòng Na Phạm có chút thấp thỏm không yên, Gã này không định bắt mình trả tiền đi chứ. Anh không khỏi thầm bắn người đàn ông nhám hiểm độc điện này, không ngờ anh ta lại chém cấp dưới của mình. Hơn nữa lại còn là một cấp dưới không tiền không thế, với sự phong khoáng tự nhiên. Cát Văn Kỳ gọi món rong, nở một nụ cười ác ý với Na Phạm, đến mức khiến sống lưng của Na Phạm toát bồ hôi lạnh. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn ra ngoài, Cát Văn Kỳ ra hiệu cho Na Phạm đóng cửa phòng lại. Na Phạm giống như một người tùy tùng đỏ của Cát Văn Kỳ, nói khó nghe một chút thì chính là kẻ theo đuổi Cát Văn Kỳ. Những công việc lạc vặt không đầu không cuối, càng khiến anh không thể tự tin trước mặt Lương Mộc Tử. Ba người ngồi xuống, Cát Văn Kỳ bưng chén trà nóng nhưng không định uống. Có lẽ anh ta chỉ muốn làm ấm bàn tay một hồi lâu sau mới mở lời an ủi Lương Bộc Tử. Chuyện đã đến bước này, cô anh chú ý giữ gìn sức khỏe. Như vậy mới có thể đồng tâm hiệp lực, giúp chúng tôi tìm ra chân tướng sự việc, bắt được hung thủ thực sự. Nếu em gái cô ở trên trời cô Linh Tiên nhìn thấy bộ dạng của cô thế này, cô ấy sẽ khó lòng nhắm mắt. Dù sao đi nữa, cô vẫn còn người thân, chỉ ít còn có Na phàm luôn ở bên cạnh, không dây cô nửa bước. Na phàm không ngờ, các văn kỳ lại nói tốt về mình. Bông Diên cảm thấy ngại ngùng, đành uống bội mấy ngụm trà. Nào ngờ nước trà hơi nóng, muốn nhổ ra nhưng lại cảm thấy có chút khiếm nhã. Vì thế đành nến nỗi khó chịu nuốt vào trong bụng. Lương Bậc Tử có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhìn Na Phạm với vẻ cảm thích. Na Phạm tuy trong lòng khô sợ, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh sắc mặt, nhìn về phía Lương Bậc Tử, nhưng lại cảm thấy cái nhìn trực diện này có chút gượng gạo, bèn mỉm cười, bộ dặn luôn càng luôn cuống, khiến Lương Bậc Tử bỗng nhiên thấy cảm động, mới giọt nước mắt lăn xuống gò má. Na Phạm vội vàng, xếp vài chiếc khăn giấy đưa cho Lương Bậc Tử. Lương Bậc Tử ngẹn ngào nói tiếng cảm ơn. Các kỳ không ngờ ăn uỷ một người con gái lại dẫn đến cảnh tượng này. Xem ra sau này giữa Nam phàm và Lương Bậc Tử còn có nhiều chuyện để xem. Giờ không phải là lúc thích hợp để mai mối cho họ mà cần phải hỏi xem hiểu gì về tính cách của em gái cô. Trong trường hợp bằng chứng ít ỏi càng đi tìm hiểu bị người chết bao nhiêu thì càng có khả năng khai thác được thêm nhiều manh mối. Các bần kỳ luôn tin như vậy. Văn phòng trám tử của anh mấy năm nay có chút tiếng tâm không phải dựa vào vận may, mà dựa vào năng lực trinh tám sắc bén cùng kỹ năng phá án độc đáo của bản thân. Tuy trước đây, Cát Vân Kỳ và Lưng Mục Tử đã từng nói chuyện về em gái của cô, nhưng khi anh ta muốn hỏi lại lần nữa, Lưng Mục Tử cũng không cảm thấy kỳ lạ, trái lại, cô càng giúp sức phối hợp. Cô biết, Cát Vân Kỳ muốn nắm gió các chi tiết một cách tương tận nhất có thể, chỉ có điều mỗi lần nghĩ lại những chuyện trong quá khứ. Trái tim cô lại trở nên nặng chịu Cát văn kỳ nói với vẻ thân thiết Cô hãy điều chỉnh lại cảm xúc một chút Theo như tôi biết Tâm trạng có ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình của những người mắc bệnh tim Tôi hy vọng cô không bị kích động quá Con người không chỉ sống nhờ thân thể mà quan trọng hơn Còn phải dựa vào ý chí Vì thế tôi nghĩ Đối với chuyện này cô cần phải nâng cao sức chịu đựng của bản thân Lời nói của các văn kỳ có tác động rất lớn đối với lương mục tử Vào thời khắc này, cô đang chìm trong nỗi đau mất em gái. Những hồi ức đem đến sự kích thích không nhỏ cho cô. Những lời này của các văn kỳ vừa khéo lấp đầy chỗ trống trong lòng cô. nam Phạm đã bắt đầu tiếp nhận phong cách làm việc của các văn kỳ. Anh chưa từng nghĩ những lời nói của các văn kỳ lại mang hàm ý sâu sắc đến thế. Và bỗng cảm thấy xấu hổ vì những ngày tháng không cố gắng làm gì cho đau hồn của mình. Theo các văn kỳ học hỏi, rèn luyện chính là mục tiêu anh đặt ra cho mình vào lúc này. Trước khi hồi tưởng về những chuyện đó qua, Lượng Bục Tử hít một hơi thật sâu. Những lời các văn kỳ nói tuy mang đậm tính chất lý, nhưng câu hỏi đưa ra vẫn có vẻ sắc nhọn. Thân nhân gì cô biết thì em cái của cô từ nhỏ đến lớn quen biết với những kiểu người nào? Lượng Bục Tử suy nghĩ một lát về câu hỏi của các văn kỳ. Thì đánh giá về một người, trong trái tim của một nghìn người sẽ có một nghìn tràng 1.000 một nghìn người sẽ có một nghìn kiểu thái độ, đặc biệt là Sẽ không có người nào cho rằng người thân của mình là xấu Vì thế, Cát Văn Kỳ mới hỏi về những người ở bên cạnh em gái của Lương Bộc Tử Cảm giác đau ấm ỉ vẫn rằn dai trong trái tim của Lương Bộc Tử Muốn tạo cho mình ý chí kiên cường như lời Cát Văn Kỳ nói đòi hỏi một thời gian dài La Phạm nhìn sắc mặt không bình thường của cô Trong lòng lại nhói đau, anh nói với vẻ thân thiết Một tử, hãy suy nghĩ một cách lý trí Đừng để cảm xúc đã qua chi với quá nhiều. Cứ coi như Lương Tiểu Như không phải là em gái của em, em chỉ đang kể lại câu chuyện của người khác thôi. Tuy những lời của Na Phạm nghe có vẻ thừa thải, nhưng Cách Văn Kỳ lại liên tục gật đầu. Lần một từ kiêm nén cảm xúc, điều này bất luận là đối với sức khỏe của cô hay chân tướng bộ sát lại em gái cô, đều là chuyện tốt. Điều Cát Văn Kỳ cần nhất đó là phải cố gắng hết sức để không xen lẫn cảm xúc vào việc tìm ra manh mối. Lần Mộc Tử nở nụ cười khẽ gàng, có chút gượng gạo. Cô biết na phạm quan tâm đến mình, cũng biết chủ ý của các văn kỳ. Cô vừa nhớ lại vừa kể, cố gắng hết sức để không khơi lên nỗi đau trong lòng. Từ nhỏ, tưởng như đã là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn, Vì bệnh tim bẩm sinh, nên cô chưa từng làm việc gì một cách bội vàng, nóng này, cũng không tranh cãi với người khác. Cô thích đọc sách, đặc biệt là sách y học, trong đó chú trọng nhất là những cuốn sách về tim mạch. Trước khi lên đại học, cô không quen biết nhiều người. Ngoài bạn học, cô rất ít tiếp xúc với những người khác. Vì sợ bỏ sót chi tiết nào đó, nên Lương bộc Tử suy nghĩ hồi lâu, xác định rõ bạn bè của em gái không nhiều, ngoài những người hàng xóm quen biết. Chỉ ít Lương bộc Tử cũng không biết những người kia. Với các bạn học, Lương tưởng Như rất ít nói chuyện. Cô không thích tranh chấp với người khác. Cô hiểu rất rõ ràng nhiều khi chỉ vì vài câu nói huyên thuyên cũng có thể dẫn đến xích mích. Thậm chí là âu đả, vì thế, sự tiếp xúc của cô với các bạn học chỉ dừng lại ở mức độ xã giao mà thôi. Tôi với bất kỳ nam sinh nào, cô cũng duy trì một khoảng cách nhất định về mặt này. Cô cũng giống Lương Mộc Tử. Lo sợ sự trôi sụt của cảm xúc sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của bản thân. Ngay sau những lời kể của Lương Mộc Tử, các văn kỳ tỏ vẻ trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Tất cả những điều này đều chưa đủ rõ ràng. Vì cô nói rằng em gái cô luôn duy trì khoảng cách nhất định đối với đám đàn đông con trai. Nhưng tôi muốn biết, nói một cách tương đối, có người nào thân thiết với cô ấy hơn một chút không? Ví dụ như cậu thanh niên bế thừa. Các văn kỳ không gần ngại đưa ra ví dụ này, khiến Lương Mục Tử phải suy nghĩ lại. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, đây là điều cô muốn lảng tránh vô cùng. Nhưng các văn kỳ lại khăng khăng muốn biết người đó là ai. Có một người đã từng là bạn trai của tôi. Tôi và Tiểu như cũng từng bị anh ta mà cãi nhau một trận rất to. Nghĩ đến đây, Lưng Mộc Tử cảm thấy có lỗi với em gái. Bản thân là một người chị. Cô luôn nói có thể vì em gái mà nhận bộ, thậm chí là hy sinh. Nhưng thực ra người làm như vậy lại là em gái của cô. Các Vân Kỳ mở to mắt hỏi. Anh ta là ai? Lưng Mộc Tử nhìn Na Phạm. Na Phạm biết đó chính là Vương Tiêu Kiệt người cảnh sát tự cao tự đại, nhưng không ngờ các quân kỳ lại hiểu lầm, bỗng nhiên mở miệng nói, à, na phạm à, na phạm vội giải thích, tôi biết người này, anh ta chính là vương tư kiệt, là cảnh sát, thái độ rất ngang tàng, phách lối. Nghe na phạm nói như vậy, trong lòng lương bục tử bỗng trào dâng nỗi chua xót, tôi trách mình đang nhìn lầm người. Các quân kỳ hỏi với vẻ cảnh sát cao độ. Trên bương tư kiệt này, sao lại như vậy? Cảnh sát tiến hiện trường vụ án vào lúc nào? Na Phạm cười gió ngọn ngành cho Cát Vân Kỳ nghe. Tối đó, anh ta trực vang, không có thời gian gây án. Giáng vẻ anh có chút phấn nổ, nhìn qua cũng thấy ngập tràn cay đắng. Cát Vân Kỳ không tiếp tục truy vấn về bương tư kiệt, anh ta trầm gấp một lúc rồi nói. Cô nghĩ lại xem, ở trường, em gái cô tiếp xúc với hạng người nào nhiều nhất? Lương Mục Tử nhắc lại câu hỏi của các Văn Kỳ. Vừa để xác nhận, vừa để suy nghĩ. Có thể nói trước khi lên đại học, em gái cô ngoài việc học thì rất ít giao du với người khác. Vì thế danh tiếng của em gái cô xem ra rất nghiêm túc. Nếu không phải vì người làm chị là cô, em gái cô sẽ không thử lòng vương tư kiệt. Cũng như nếu không bị lo lắng cho bệnh tim quả những người thân trong gia đình, cô ấy sẽ không tiếp cận nhiều người như vậy. Đây cũng chính là điều các Văn Kỳ quan tâm. Mấy năm sinh gần gũi với Lương Tiểu Như đều mắc bệnh tim ở những mức độ khác nhau, hơn nữa rất có khả năng đều là bệnh tim bẩm sinh. Về các giáo viên đánh giá thế nào về em gái cô? Các tuần kỳ hỏi Lương Mộc Tử. Những hiểu biết của Lương Mộc Tử về em gái hồi học trung học vẫn còn rất rõ rệt. Ấn thường của các giáo viên về em gái tôi trước khi lên đại học về cơ bản là như nhau, đó là không ngừng cầu tiến. Em gái tôi học rất giỏi. Không nhiều điều gì liên hỏi ngay, có thầy giáo còn bị em gái tôi hỏi đến không trả lời được, nhưng câu em ấy hỏi vô cùng kỳ lạ, nhưng không hề âu trĩ, vì thế các thầy cô giáo được rất khen gợi em ấy. Trong lòng em gái tôi, các thầy cô giáo luôn được tôn kính. Những lời kể của Lương Bậc Tử khiến các văn kỳ cảm thấy dường như có vấn đề ở chỗ nào đó. Trong lòng anh có một dự cảm, muốn biết nhiều hơn về những người đã từng giảng dạy cho Lương Tiểu Như, biết đâu có thể có được đột phá từ chỗ đó. Vậy có giáo viên nào có căn hệ đặc biệt tốt với em gái cô không? Ví dụ như một người trẻ tuổi, tài hoa, được em gái cô ngưỡng mộ bội phân? Cát Văn Kỳ cảm thấy, những cô thiếu nữ đang trong độ tuổi dậy thì, thường dễ nảy sinh tình cảm thầm thương trộm nhớ bị tài hoa của thầy giáo. Lực mục từ sừng suốt, cô hỏi quả Cát Văn Kỳ có chút đường đột, nhưng rồi cô lại nghĩ. Cảm thấy hổ thẻng. Cát Văn Kỳ giúp cô điều tra vụ án, lẽ đương nhiên anh ta cần phải biết từng tận mọi chuyện tham như tôi biết chuyện này không hề có trường chúng tôi là trường trọng điểm có rất nhiều giáo viên lâu năm rất ít sử dụng những thầy giáo trẻ lưng bục từ nói rõ tình hình của trường học cho các quân kỳ nghe các quân kỳ khẽ hừ một tiếng uống một ngụm trà dường như đang phân tích từng chi tiết trong việc này nhân viên phục vụ gõ nhẹ lên cánh cửa nam phạm đứng dậy mở cửa một nữ phục vụ nhỏ nhẹ nói xin lỗi đã quấy rầy các ngài chúng tôi có thể mang thức ăn của các ngài lên được chưa Tuy lúc này sắp đến giờ ăn, nhưng trong nhà hàng không đông lắm, do đó, đồ ăn của họ loáng cái đã được chuẩn bị xong hết. Na Phạm rất hài lòng, vì như vậy họ có thể đóng cửa mà bàn bạc về vụ án, không giống như ở các quán ăn khác, từng món một được đưa lên quy giày nhãn hứng của thực khách. Nhờ sự giúp đỡ và ăn ủi của Na Phạm và các bên kỳ, lưng mục tử có thể ăn được một chút, tuy nhiên không đáng kể. Na Phạm liên tục gắp thức ăn cho Lương Bộc Tử, trước ánh mắt đằng đằng sát khí của các văn kỳ. Tên tù tử thối này, từ lúc nào mà cậu ta trở nên ân cần như vậy, mà cậu ta chu đáo như vậy thì thôi cũng đành, nhưng anh tốt xấu gì cũng là ông chủ của cậu ta, ấy vậy mà cậu ta lại chẳng thèm đếm rửa gì đến anh. Na Phạm không chút thách khí với các văn kỳ, dù sao anh ta cũng là đàn ông, muốn ăn gì thì cứ tự nhiên mà gắp. Lương Bộc Tử có chút ngượng ngùng. Nhanh chóng dùng đôi đũa chung cắp thức ăn cho Cát Văn Kỳ, sau đó đến Na Phạm. Cô cố tình không theo trình tự, khiến Cát Văn Kỳ có chút hài lòng, xem ra cô đã suy nghĩ cho Na Phạm. Ban người dùng bữa trong yên tĩnh, không ai nói một lời, cuối cùng Na Phạm hỏi một cách bâng quơ: Về khi ở trường đại học, ngoài những bạn học có quan hệ gần gũi thì mối quan hệ của Tiểu Như với các thầy cô giáo như thế nào? Lương Mục Tử suy nghĩ một chút rồi lắc đầu tỏ ý không biết. Từ sau chuyện Quả Vương Tư Kiệt, hai chị em trở nên bất hòa, cô rất ít quan tâm đến chuyện của em gái. Cát Vân Kỳ lấy nhìn Na Phạm với vẻ tán dương. Đây chính là mắt xích thèn chốt, lát nữa cậu đến trường học điều tra một chút về mối quan hệ giữa Tiểu Như và thầy cô giáo xem sao, nhớ điều tra cho rõ ràng đấy. Nếu là trước đây, Na Phạm sẽ có chút miễn cưỡng, tuy anh là cấp dưới của Cát Vân Kỳ, nhưng lại không thích bị người khác sai phái. Kể cả là Cát Văn Kỳ cũng sẽ không thúc giục được anh. Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao cũng vì Lương Bộc Tử, bản thân anh phải thể hiện một chút. Câu hỏi bắn nãy được Cát Văn Kỳ hết sức tán dương, Nào Phạm được đà hỏi tiếp. Ông chủ Cát à, cháu anh, trong số mấy người bạn học của Tiểu Như, anh là kẻ đáng nghi nhất? Câu hỏi này thực sự đã nói hổ tiếng lòng của Lương Bộc Tử. Cô cũng đã muốn hỏi từ lâu... Chỉ là nhìn thấy Cát Văn Kỳ đang ăn uống rất ngon miệng nhưng không tiện mở lời. Cát Văn Kỳ suy nghĩ một chút. Mấy cầu thanh niên đấy đều không có thời gian gây án, nhưng trong rất nhiều trường hợp, thời gian gây án vô cùng mơ hồ, bởi vì nhiều khi ý niệm về thời gian của người làm chứng cũng không quá rõ ràng. Có những lúc sai lệch đến hai ba tiếng đồng hồ, trong khi đó, đa số những kẻ phạm tội có thể gây án rồi trở về chỗ cũ trong khoảng thời gian rất ngắn. Cát Văn Kỳ phân tích cho Na Phạm nghe. Chủ yếu vẫn là hy vọng Na Phạm học được chút kiến thức trong đó. Trong những trường hợp thông thường, đối với một vụ án giết người, bước đầu tiên sẽ là tìm ra một lượng lớn những yếu tố liên quan đến vụ án, bao gồm một loạt những kẻ tình nghi và những người có liên quan đến họ. Sau đó tiến hành điều tra, quăng bột mẻ lưới lớn để bắt cá. Tiếp đến là tìm kiếm chứng cứ, phân tích kẻ tình nghi, thu nhỏ phạm vi. Trong quá trình phân tích, do kinh nghiệm, Hệ thống kiến thức và độ mẫn cảm đối với tình tiết vụ án của từng nhân viên điều tra không giống nhau nên sẽ xuất hiện sự chênh lệch. Vì vậy, có người xác định đối tượng vô cùng chính xác. Có người sẽ phải đi đường vòng rất lâu. Nhưng vấn luận thế nào, mỗi người đều phải đi qua đường vòng mới có thể đi đến đường chính. Hơn nữa, trong lĩnh vực trinh thám này, từ trước đến giờ chưa từng có con đường lớn bằng phẳng. Các văn kỳ không nói ra đối tượng tình nghi trong lòng mình. Mà nhân cơ hội yêu cầu Na Phạm đi điều tra mối quan hệ giữa lương tiểu như và các giảng viên. Tốt nhất là đi lên giảng đường, xem xem các sinh viên nghe giảng thế nào, sau dự học ra sao, và quan sát một chút điều hiện của họ trong cuộc sống. Có nhiều lúc, bức ngoặt của vụ án lại nằm trong thói quen sinh hoạt hoặc bộc lộ ra từ trong tính cách của một cá nhân nào đó. Na Phạm vừa nghe thấy các văn kỳ bảo mình đi nghe giảng, cũng có nghĩa là đi nằm vùng. Về mặt tình nhận rõ sự không bằng lòng. anh đã lớn tuổi thế này, nếu trả trộn vào đám sinh viên, anh sẽ bị nhận ra tức thỉ. Lưng mục tử cho anh biết, trong trường đại học y có rất nhiều sinh viên lớn tuổi, hơn nữa cũng có rất nhiều bác sĩ tiếp tục học thêm, vì vậy anh không cần phải lo lắng về điều này. Nếu anh sợ bị mấy cậu thanh niên nhận ra, thì chỉ cần mặc một bộ quần áo thật ngầu và đeo một cặp kính giả là được. Những điều người kỳ lạ như thế trong trường y học đâu đâu cũng có, các sinh viên bây giờ cũng không chú ý đến, vì thế Nam Phạm không cần lo lắng, sẽ bị người khác soi mói bằng ánh mắt dị thường. Lương Mộc Tử đã nói như vậy, Nam Phạm đành ưng thuận làm theo, anh quyết định xếp tự mình đi đến trường đại học y để điều tra. Giao xong nhiệm vụ cho Nam Phạm, các tuần kỳ cũng không để cho Lương Mộc Tử được rảnh rỗi. Anh yêu cầu Lương Mộc Tử đến bệnh viện tìm hiểu một chút. Trước khi tự sát, trong lời nói và hành động của Trương Hằng có biểu hiện gì bất thường không? Tốt nhất là, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để tìm cho ra quỹ đạo sinh hoạt trong tháng này của trương hằng. cứ như vậy, các văn kỳ có thể phán đoán ra vì sao trương hằng đến tầng 5 của bệnh viện, vì sao lại nói dối. điều then chốt nhất chính là vì sao trương hằng bị tự sát. trong con mắt của các văn kỳ, việc trương hằng tự sát ẩn chứa rất nhiều điều kỳ quái. những điều này tuy đã rõ đo ràng nhưng vẫn phải đợi thông tin mà nó Phàm và lướt một từ đem về mới có thể bật ra bước đi tiếp theo. còn đối với các văn kỳ, Anh cũng không thể nhàn dỗi, ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại hướng ra bên ngoài, nhìn chăm chăm về phía hình sách và thôi mai. Có lẽ từ chỗ bọn họ có thể tìm ra manh mối điều gì đó. Ngoài cửa sổ vẫn còn chút dư vị sọc sạc của mùa đông. Lương Bục Tử chỉ mải chú tâm đến chuyện của Trương Hằng. Na Phạm cũng đang suy nghĩ về việc nằm vùng tại trường đại học y. Còn các văn kỳ vẫn ngồi thưởng thức bữa ăn, dáng vẻ ăn uống vô cùng ngon miệng, cứ như thể. Không ăn hết cả bàn thức ăn thì sẽ không đứng dậy. Nào Phạm khách đưa mắt lướt nhìn các Văn Kỳ. Nếu là lúc bình thường, anh ta sẽ ăn xong rất nhanh, sau đó đi tìm hiểu sự tình. Bởi vì từ trước tới giờ, anh ta luôn là người chú ý đến hiệu suất làm việc. Nhưng nếu anh ta nghi ngợi gì đó trong lúc ăn, thì bữa ăn thường không biết sẽ kéo dài bao lâu. Lương Bậc Tử cũng chờ đợi với bộ dạng nóng ruột. Nào Phạm đánh nói với các Văn Kỳ. Nếu còn việc gì ra cho tôi, thì anh hãy nói đi, tôi còn phải đến trường đại học y. Cát Văn Kỳ nói một thách thở ơ. Không còn gì, hai người tự đi làm việc của mình đi, nhớ cẩn trọng. Cô nói sau cùng này do rằng hướng tới lưng bộc tử, vì cô đang mang bệnh tim. Na Phạm mấy trăm năm chưa từng cảm lạnh, vì thế Cát Văn Kỳ chẳng buồn quan tâm đến anh. Lưng bộc tử hiểu ý, bên gật gật đầu. Na Phạm cùng cô đi ra ngoài, thanh toán tiền ăn. Thấy thời tiết vẫn không có dấu hiệu ấm lên, trong thời gian ngắn nhiệt độ vẫn có thể giảm xuống thấp hơn, nên Na Phạm cô kéo lưng bộc tử lên trên nhà, yêu của cô thay một chiếc áo dày hơn, còn nhét thuốc điều trị bệnh tim vào trong túi áo của cô. Sự thiếu tận tâm của Vương Thư Kiệt đối với vụ án mạng của em gái lưng bộc tử đã sớm khiến lòng cô trở nên nguội lạnh, bây giờ Na Phạm lại quan tâm đến cô như vậy, chăm sóc cô cẩn thận từng lý từng tí, khiến một điểm hy vọng ấm áp bừng lên trong trái tim cô. Na Phạm tìm vài bộ cánh thật ngầu, mặc thử cho Lương Bục Tử xem. Lương Bục Tử cảm thấy tất cả đều không tội. Liên chọn cho anh một chiếc áo khoác màu giám. Na Phạm tìm một cặp kính giả để đeo, rồi đến đứng trước mặt Lương Bục Tử. Trông như một người hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, người lạ Na Phạm này còn mang đến cảm giác về sự mới mẻ, căng tràn nhựa sống. Hai người cùng xuống tầng, lúc đi qua tầng ba, Na Phạm còn cố ý liếc nhìn qua căn phòng của Thôi Mai. Vì Cát Vân Kỳ không giao cho anh việc gì đặc biệt, nên anh cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng đi tiếp xuống dưới cùng với lưng Bộc Tử. Nà Phạm đến trường đại học y, trong lòng vô cùng lo lắng, sợ mình bị người khác nghi ngờ, như vậy sẽ làm không tốt nhiệm vụ được giao, khi quay về sẽ bị Cát Vân Kỳ chế giấu và đả kích. Cũng may, lúc anh tiến vào cổng trường, có một đám nữ sinh trì chào anh, nhưng anh cảm thấy thái độ của họ đầy vẻ tán thưởng. Trên đường đi anh cũng không bớt vài ánh mắt soi mói nào. Sau một hồi hỏi han, Na Phạm đến một nơi được cho là rằng đường lớn, tương đối náo nhận. Anh vốn dĩ muốn ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng đáng tiếc chỗ đó đã bị chiếm mất từ lâu. Hàng ghế đầu tiên không có lấy một bóng sinh viên. Hàng thứ hai chỉ có hai nữ sinh đang ngồi. Bắt đầu từ hàng thứ ba, người mới đông dần lên. Anh bắt đầu ca thắng. Vị trí tốt như vậy sao lại không có người ngồi chứ? Nhớ lại những ngày tháng anh còn đi học, Mọi người đều tranh nhau ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đến buồn một chút thì đành than thở đi tìm một chỗ gần đó nhất. Sinh viên bây giờ lạ thật, tất cả đều tránh ngược. Na Phạm đang ngồi ở hàng ghế giữa, ở đây tương đối đông, ẩn mình trong biển người mênh mông này khó lòng bị người khác phát hiện. Triển học này có rất ít sinh viên trong học, Na Phạm không nghe xem giáo viên giảng gì mà chỉ ngồi quan sát. Hầu như tất cả các sinh viên ngồi ở hàng ghế sau đều đang ngủ đang trước có mấy người đang ghi chép bài, bộ số khác thì nghịch điện thoại di động, có người lại xem sách ngoại khóa, còn đời hàng giữa thì đa số đều nói chuyện riêng với nhau. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn, nhất định phải tìm thời khóa biểu. Thấy cậu sinh viên ngồi bên cạnh đang dùng quy quy để chat, Nam Phạm bèn hỏi. Anh bạn, xin nói có thể tìm thời khóa biểu ở đâu? Mấy cậu sinh viên này đều có bộ dạng như nhau. Nghe thấy Nam Phạm xưng hô lễ độ với mình như vậy thì gật đầu, mềm cười và nói ở phòng đào tạo có, ở quán photo trong trường cũng có. ở đây tôi chỉ có thể khuyết biểu của lớp tôi, anh có cần không? Dứt cuộc sinh viên thời nào cũng vậy, bạn nhiệt tình với ta, anh ta cũng sẽ dùng lòng nhiệt tình để đáp lại. Na Phạm nói với vẻ ngượng ngùng. Cảm ơn anh bạn, tôi đến lấy ở cơ quan photo của trường là được rồi. Do là lớp học chung nên Na Phạm cũng không biết cậu ta là sinh viên của lớp nào. Anh cũng không rõ vì sao có người lại nói với anh rằng. Đây là rằng đường náo nhật nhất. Anh bạn, các lớp học trung đều điều hiu vậy sao? Nà Phạm không kìm lòng được, bên ngoài cậu sinh viên ngồi phía kia. Cậu ta nhìn anh như nhìn một người ngoài hành tinh rồi nói. Chỉ có tiết học này là điều hiu nhất, những tiết học khác đều rất náo nhiệt còn tiết học của giáo sư vương thì khí tế ngất trời. Nà Phạm càng cảm thấy khó hiểu, bên hỏi Vì sao vậy? Cậu ta lại cú đầu xem tiểu thuyết. Chậm dãi nói, muốn học tự chọn, thì có gì thú vị chứ, thầy giáo này quá cứng nhắc, nhưng tiết học của giáo sư Vương thì rất hay, có tính tương tác cao, giúp chúng tôi thu được rất nhiều kiến thức. Vị giáo sư Vương nào? Câu hỏi vừa buốt rớt khỏi miệng, La Phàm bèn trột giả, sợ bị người khác nhận ra, anh có cảm giác vị giáo sư Vương này nhất định là giáo sư Vương Thiên Hy, một người rất có danh tiếng trong trường, chỉ là anh muốn xác nhận một chút. Cậu sinh viên gần phát đầu lên, ánh mắt vẫn như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh, nét mặt lộ vẻ khinh thường. Tôi từng gặp qua nhiều người ngơ ngáo, nhưng chưa thấy ai tệ như anh. ngay đến giáo sư Vương Thiên Hy cũng không biết. Nói xong, cậu ta thu lại ánh mắt, như thể như người bận học này thêm một giây là một điều ô nhục. À! Na Phạm A ở vài lần, dứt cuộc vẫn không mở miệng được. Xem ra đám sinh viên không ra gì bây giờ cũng chẳng phải là tiểu số. Chỉ có điều ngu ngốc dũng anh nếu có chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Giảng viên vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, không bảy may quan tâm đến chuyện các sinh viên ở dưới có nghe hay không. Nam Phạm tìm quanh một lượt, chẳng thấy gì hữu dụng, dần dần gà gật. nay mau tỉnh dậy." Ai đó đập mạnh vào vai Nam Phạm, đau đến mức khiến anh phải tỉnh dậy. Anh đang muốn quát mắng, nhưng mắt còn chưa mở đã nghe thấy một giọng quen thuộc cất lên. Anh tên gì vậy? Đã điểm danh rồi mà anh còn chưa dậy Na Phạm lắc đầu Không ngờ mình lại ngủ tiếp đi Xem ra ông thầy này thật kỳ lạ Có thể chịu chứng bất ngủ Nhìn thấy cậu nam sinh lúc nãy Mắng anh là kẻ ngơ ngáo Na Phạm cười gượng Đã tan học rồi sao? Đúng thế Ông thầy này là người như vậy đấy sắp tan học mới điểm danh Không trả lời coi như vắng mặt không lý do Anh chết chắc rồi Cậu ta có chút hạ hi khi tính người khác gặp nạn Na Phạm làm bộ có sự thân nhượng nói, "Cũng chẳng phải chỉ có mình tôi. Số anh mày đấy, hôm nay có người đen cùng anh." Cậu thanh niên đó nói với vẻ mặt nghiêm túc. Na Phạm chỉ đành phản đứng lại bằng cách hỏi đó là ai. Cậu thanh niên đó cũng hư hướng trả lời, "Hình sách." "Hình sách?" Na Phạm lập tức xúc lại tinh thần, "Hình sách vẫn chốn học." "Cậu ta cũng giống tôi à?" Na Phạm hỏi với vẻ cảnh giác dũng anh đã tốt, từ trước tư giờ cậu ta chưa từng trốn học, hôm nay chắc là ngủ quên trong phòng. Cậu thần nhiên nói với vẻ thấp thỏm. Na Phạm lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng học, tìm một góc để gọi điện cho Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ vẫn ngồi ở quán ăn bắn nãy, vì có quen biết nên không ai dục anh ta đi. Anh ta vừa nhận điện thoại đã nghe thấy giọng nói khẩn thiết của Na Phạm. Hình sách không lên lớp, từ trước tư giờ cậu ta chưa từng trốn học. Cát Văn Kỳ hỏi theo bản năng Cậu đã hỏi bận nọc của cậu ta chưa? Na Phạm khẳng định câu trả lời của mình Cát Văn Kỳ không phản ứng dữ dội như Na Phạm Suốt nổi lâu không nói gì Na Phạm bởi đầu dây bên kia vô cùng lo lắng Cát Văn Kỳ, anh nói gì đi chứ? Nghe giọng nói nôn nóng của Na Phạm Cát Văn Kỳ bất đặc dĩ thở dài một tiếng Cậu quên rồi sao? Hình sách vẫn đang ở trong phòng quả thôi mai Đó chính là nguyên nhân tôi vẫn nắn lại đây. Cát Văn Kỳ có chú thất vọng đối với Na Phạm, trí nhớ của cậu ta thật kém. Bị Cát Văn Kỳ nhắc nhở, Na Phạm bỗng sực nhớ, ngại ngùng khủng ngắn vài tiếng. Cát Văn Kỳ dừng cuộc trò chuyện để Na Phạm đi tìm hiểu xem hôm nay hình sách còn thiết học nào. Tắt điện thoại xong, anh ta vẫn thờ ơ uống trà. Na Phạm đến cửa hàng photo của trường, đều khiến anh không ngờ là nơi đây có thông tin về tất cả các chương trình học của trường Thông tin cả thời gian lên lớp của từng giáo viên trong trường, Na Phạm vô cùng vui mừng, như vậy có thể biết được mấy cậu thanh niên học tiết gì vào lúc nào, rất thuận tiện cho việc theo dõi. Bốn dĩ, Na Phạm chỉ muốn đến photo chương trình học của hình sách. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh cảm thấy nên photo thêm một bảng về thời gian giảng dạy của giáo sư Vương Thiên Hi, như vậy sẽ tiện hơn cho anh nếu sau này muốn tìm hiểu thêm về tình hình. Bước chân ra khỏi cửa hàng photo, Na Phạm đọc thật kỹ tờ khóa biểu Tiết học tiếp theo của hình sách Vẫn là ở rằng đường lớn này Hơn nữa lại đúng môn của giáo sư Vương Thiên Hy Nghe nói các tiết học của giáo sư Vương Đều đây áp người Na Phạm cũng muốn cảm nhận một chút Tinh thần ham học hỏi mãnh liệt ấy Quay trở lại rằng đường lớn Na Phạm kinh ngạc không thốt nên lời Quan cảnh của hai tiết học trước và sau Khác nhau một trời một vực. Vừa bước vào lớp Na Phạm đã thấy dãy bàn đầu tiên chật ních người dãy bàn cuối cùng cũng sắp hết chỗ Trong ánh mắt người khác kể đến buồn như nam phạm nhất định chỉ là đi học theo phong trào, bởi vì rất nhiều người đến lớp của giáo sư vương chỉ để được gắn mác là có tinh thần hiếu học. nam phạm không quan tâm đến cách mọi người nhìn mình, theo bản năng anh vội vã bước đến cuối lớp, rốt cuộc anh cũng đã giành được một chú ở giấy bản cuối cùng. những người khác trợn mắt nhìn nam phạm, nhưng anh hoàn toàn chẳng để tâm. anh nhanh chóng cúi thấp đầu, lo sợ vừng giáo sư sẽ nhận ra mình. cũng may. Giáo sư Vương có thói quen đưa mắt lướt qua khắp lượt, sau đó bắt đầu điểm danh. Lúc gọi đến tên hình sách, ông lặp lại ba lần, sau khi xác nhận rằng cậu ta không đi học, mới chuyển sang những người tiếp theo. Nhiều tiếng kỳ đầm nổi lên, Na Phạm lắng tay nghe kỹ, tìm ra mọi người đều đang bàn luận về hình sách. Xem ra, trong mắt bọn họ, hình sách vô cùng xuất sắc. Ngoài Na Phạm, mọi người đều hết sức tập trung nghe giáo sư Vương giảng bài. Tiếp đọc trôi qua được một nửa. Giáo sư Vương bất trợt gọi tên hình sách. Sau đó có người trả lời rằng câu ta vẫn chưa đến. Na Phạm hỏi sinh viên bên cạnh về mối quan hệ giữa giáo sư Vương với hình sách, và nhận được câu trả lời là, thái độ của giáo sư Vương đối với tất cả các sinh viên đều như nhau. Bình thường hình sách không bao giờ trốn học, giáo sư Vương hỏi đến là lẽ đương nhiên. Nếu là sinh viên khác, ông ấy cũng sẽ hỏi như vậy, bởi vì rất ít người vắng mặt trong giờ dạy của ông ấy. Na Phạm cố gắng dần lòng để hết giờ học. Anh có chút lo lắng cho lương bộc tử, không biết từng hình bên phía cô thế nào. Điện thoại của Na Phạm rung lên, anh lấy ra xem, là tin nhắn của các vân kỳ. Hình sách đã rời khỏi đây, khi nào cậu ta trở về trường, hãy bám sát cậu ta. Na Phạm lầm bầm, hãy cho tiền các vân kỳ này, trời lạnh như vậy, bà mình làm sao theo dõi chứ? Gió đã ngừng thổi, nhưng trời vẫn còn lạnh, ngoài đám sinh viên phải lên lớp, bên ngoài hầu như không có một bóng người Nam Phạm đợi được 10 phút thì thấy Hình Sách bước xuống từ một chiếc taxi, cũng may chỗ Nam Phạm đứng khá kín đáo, nếu không đã bị cậu ta phát hiện. Sau khi bước vào khuôn viên trường, Hình Sách chạy thẳng về ký túc xá mà không đến lớp của giáo sư Vương. Nhìn dáng vẻ cậu ta như đang sợ bị người khác bắt gặp, từ những thông tin thu thập được trên giảng đường, rất có thể Hình Sách chính là hung thủ. Nam Phạm bám theo cậu ta đến chân ký túc xá, anh sợ sẽ đánh rắn động cỏ nên đánh tìm một cốc Có thể ẩn nấu ở bên dưới Ngày âm u từng như Sầm tối trong nháy mắt Lạnh đến nỗi hơi tở cũng như bị đóng băng Nạ Phạm nóng ruột Cảm thấy như đã đợi cả mấy thế kỷ Xem ra hình sách sẽ không xuống Nếu cậu ta là hung tủ Hoặc có quan hệ với hung thủ, Lúc này cậu ta sẽ không còn tâm trạng để lên lớp Nạ Phạm quay người dẫn bước Bỗng có một người chạy từ trên lầu xuống Anh nhìn kỹ Đây không phải là hình sách Sau khi đã thay quần áo, thì còn là ai nữa? Nhìn sắc mặt cậu ta có vẻ không ổn lắm. Khác hẳn lúc nãy, chẳng lẽ cậu ta biết làm ảo thuật? Sao chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể thay đổi như vậy? Lẽ nào bệnh tiêm của cậu ta tái phát? Hình sách đến phòng học. Xin lỗi giáo sư Vương, nói rằng ban nãy trong người không được khỏe nên phải đến bệnh viện một lát. Giáo sư Vương gật đầu, nhìn cậu ta với ánh mắt quan tâm, lo lắng khiến cho tất cả các sinh viên khác đều cảm thấy canh tịnh. Nam Phạm do dự một lúc lâu, quyết định không bước vào phòng học, vì nếu bị hình sách phát hiện thì coi như sối hàng bỏng không. Anh hướng ánh mắt ra bốn phía xung quanh, hình như ở ở phía bên kia căn phòng có một cửa phụ. Anh còn nhớ lúc nãy có một sinh viên đã ra đó nghe điện thoại. Lòng vòng mấy lượt, cuối cùng anh cũng tìm được lối vào và thở phào nhẹ nhõm, coi như đã không tốn công vô ích. Sau khi lặng lặng bước vào giảng đường lớn, Nam Phạm không nhìn thấy hình sách đâu cả, nên phải ngồi lẫn vào một đám sinh viên khác. Lúc nãy vòng vo vò khá lâu, bên ngoài trời lại lạnh như vậy, anh thực sự cảm thấy mệt mỏi. Những sinh viên này đều khá thân thiện, số người tham dự thiết học và giáo sư vương rất đông, nhưng không ngay xảy ra chuyện cái lộn để tranh giành chỗ ngồi. Rốt cuộc, hình sách ngồi ở đâu? Na Phạm tìm hồi lâu mà vẫn không thấy. Cậu ta đã tranh bình vào chỗ nào trong đám đông này mà mất tâm mất tích bệnh gì? Anh cảm thấy có chút bực bội, lao bào vài tiếng. Hình sách... Không ngờ lời anh nói lại bị một nữ sinh thính tai nghe thấy, cô ta đáp lời anh một cách tự tế "Đã đi rồi." "Hả?" Nam Phạm nói hơi to, nhìn nữ sinh ấy với vẻ không dám tin. Giọng anh vang lên với âm lượng khá cao, khiến giáo sư Vương đang giảng bài cũng phải dừng lại. Cả đám sinh viên quay đầu nhìn anh với ánh mắt giận dữ, cô gái ngồi cạnh anh đỏ bừng mặt, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì. Nam Phạm nhanh chóng cúi thấp đầu, Giờ không phải là lúc để quan sát người khác. Giáo sư Vương không tức giận, chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục giảng bài. Nữ sinh kia không nhìn Na Phạm nữa, anh kiềm nén được chừng mười mấy phút, không chịu nổi nữa bèn nói: Lúc nãy anh thật sự xin lỗi, vì sao huyền sách lại đi ngay vậy? Cô ta không đếm sửa đến anh, Na Phạm tuy không muốn, nhưng vẫn phải mặt dài hỏi tiếp. Nếu bạn không để ý đến tôi, tôi sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi nào bạn trả lời thì thôi. Cô nữ sinh này xem ra khá nhút nhát, đành phải miễn cưỡng trả lời anh. Cậu ta không khỏe, giáo sư Vương đã đồng ý cho cậu ta việc ký túc xá nghỉ ngơi rồi. Na Phạm suy nghĩ một lúc, giáo sư Vương quả là người thấu tình đạt lý. về chuyện cậu ta trốn học, giáo sư Vương không trách móc gì sao? Nữ sinh đó lít nhìn Na Phạm bằng nửa con mắt. Anh cho rằng cậu ta giống anh sao? Sức khỏe hình sách không tốt, vì thế đã đến bệnh viện kiểm tra bản anh cậu ta đã nói qua với giáo sư Vương rồi. Mắt Na Phạm sáng lên. Hình sách đã nói dối giáo sư Vương. Vậy là vì nguyên nhân gì? Na Phạm nhanh chóng ra khỏi lớp từ lối cửa sau, tìm một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của hình sách. Lẽ nào cậu ta thật sự trở về ký túc xá? Anh tự hỏi. Đợi một lúc lâu ở ký túc xá của hình sách, vẫn không phát hiện ra điều gì. Na Phạm đành phải đi về nhà. Vừa bước ra khỏi cổng trường đại học Y, Anh lập tức gọi điện cho Cát Văn Kỳ, nhưng Cát Văn Kỳ không nghe máy. Anh lại gọi lại, nhưng ở đầu dưới bên kia vẫn không có tín hiệu gì. Nào Phạm có chút bực bội. Cái tên Cát Văn Kỳ này rốt cuộc đang làm gì mà không tèm nghe điện thoại? Vào từ các then chốt này mà lại mất liên lạc như vậy. Nào Phạm trở về phòng, nhưng vẫn không thấy Cát Văn Kỳ. Anh chạy xuống quán ăn xem tử, vẫn không có bóng dáng anh ta. Thuyền gì đã xảy ra với tên Cát Văn Kỳ này vậy? Không tìm được anh ta. Nạ Phạm đành phải đến bệnh viện trực thuộc để tìm lương mục tử, xem cô có thu tập được thông tin gì ở bên đó không. Điện thoại của Cát Văn Kỳ để ở chế độ yên lặng. Lúc này, anh đang ngồi đối diện với Thôi Mai trong căn phòng của cô ta. Vẫn còn sớm, nhưng trời đất sầm sầm tối. Trước mặt Cát Văn Kỳ là một cốc nước lọc. Anh buồn muốn uống trà, nhưng Thôi Mai lại nói, cô không có thói quen dùng trà. Cát Văn Kỳ đã vào đây được lửa giờ hai mặt vẫn rắn chặt và không nước lọc, không nhìn về phía tôi mai. Thôi mai có chút căng thẳng. Lúc anh ta gõ cửa, đáng lẽ cô không nên ra mở. Nếu không anh ta sẽ chẳng thể xông vào một cách đường đột như thế này. Thôi mai biết, Cát Văn Kỳ là viên thám tử sống ở tầng trên. Trước đây chưa hề tiếp xúc, không biết anh ta tìm cô có việc gì. Lúc nãy khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cứ tưởng là hình sách quay lại lấy đồ mang đi, nên chẳng hỏi han gì đã ra mở cửa. khi thấy không phải là hình sách. Cô đã muốn đóng cửa, nhưng lại bị Cát Vân Kỳ chặn lại. Cô vẫn không cho anh ta vào, nhưng anh ta cứ ưng bướng đẩy cửa xung vào. Câu đầu tiên anh ta nói với cô là, nhờ cô rót hội một tốc trà. Tính tình tôi mai vốn nhút nhát, cộng thêm việc người hàng xóm là Lương Tiểu Như vừa chết. Vì vậy, tuy tên tay luôn cuốn, nhưng cô vẫn đi rót nước. Nhà tôi mai không khá giả gì, cô không có thói quen uống trà, đành rót cho Cát Vân Kỳ một thông nước lọc. Cát Vân Kỳ ngồi đối diện với cô, nói rằng có điều muốn nói cô, nếu cô không nói rõ sự thật, sau này nhớ xảy ra chuyện gì, sẽ phải tự mình gánh chịu hết thảy. Thôi Mai chỉ đánh gật đầu, nhưng mãi vẫn không thấy Cát Vân Kỳ hỏi gì. Thời gian chậm chậm, chậm trôi đi, thân hình Thôi Mai có chút đun đẩy. Cát Vân Kỳ nhìn cốc nước trước mặt, anh ta vẫn chưa hề uống, ánh mắt dị thường khiến Thôi Mai không khỏi những ngợi lung tung. Cát Vân Kỳ bỗng nhân dơ tay ra, ta. Thôi Mai đang ngồi trước mặt anh ta, lập tức muốn chạy trốn. Có cảm giác như anh ta chính là tù thần Sẽ cướp đi sinh mệnh của cô Các văn kỳ dơ tay cầm cốc nước Nhưng lại cố tình làm ra vẻ Như đang tấn công Chính là để thử phản ứng của Thôi Mai Anh ta cầm cúng nước lên Và uống một ngụm Nước đang quậy Cuộc dặn co trong lòng Thôi Mai Cũng đã tới cực điểm Bỗng nhiên các văn kỳ nhìn thẳng vào mắt Thôi Mai Chỉ thấy cô lập tức lảng tránh Trong mắt thoáng chút sợ hãi Từ nãy giờ các văn kỳ không nhìn Thôi Mai Nhưng từ khỏe mắt anh ta biết cô vẫn luôn nhìn bình chăm chú, vì thế anh ta mới đột nhiên hướng mắt về phía cô.